chương 32 Thật không thể tin nổi Em lại nhận lời đi với anh Để làm một chuyện ngớ ngẩn như thế này Sau khi hai người treo qua tường rào Của nghĩa trang bản quốc Satiko kéo cái mũ vào bộ áo thể thao chặt hơn Rồi ngoảnh nhìn khắp bốn phía Tại em đã có tiền sử Chớ quên rằng Anh không mời em nữa đêm mò, vài cái... mò vào cái nhà thờ kia Quan kiện không tỏ ra thông cảm chút nào Anh khoác một cái túi to Rảo bước về phía trước Thật ra anh có thể làm một mình, nhưng em là một trợ thủ rất trung thật, nên em có thể có quyền biết những phát hiện của anh sớm nhất. Theo em, anh trước tiên là cần phiên dịch thì có. Quang Kiện cười, bình thường em nói năng rất nhã nhặn, sao lúc này lại chẳng nể nhau gì cả thế? Anh bỗng dừng lại, Saatiko biết trong hàng mộ bên phải có chôn lọ tro của Thi Di. Gần đây đến nơi này quá nhiều lần, Nên hình như anh đã nghĩ khác về cái chết Nhất là khi thấy bọn họ xuất hiện nhiều quá Đến nỗi anh trơ trơ rồi Quang kiện dường như nói với chính mình Anh không tin Yasuyaki có thể hiểu được tâm tư của anh lúc này Bất cứ ai nếu trải qua những sự việc như anh Thì sẽ có những cái nghĩ rất khác nhau Anh đã rất lạc quan và rất cố gắng đi tìm câu trả lời Thật không dễ gì mà làm được Satiko nói, sau cuộc thí nghiệm hôm qua, anh nói rằng sẽ còn rất nhiều người bị giết, có lẽ chúng ta không ai thoát được. Bây giờ nghĩ lại, phải chăng là tại mấy lần trước anh đã có dự kiến chính xác, cho nên thấy nôm nớp và sinh ra ảo giác hay không? Anh cũng mong đó là như thế, nhưng một lô dựng sắc và những người nằm trên đó trông rất thật và không hiểu sao anh có cảm nhận đó là chúng ta. và Và cũng có cả em trong đó à anh anh không biết quan kiện lại bước đi đi nhanh hơn anh bỗng ngoảnh lại nói có điều này anh chưa kể với ai trong số đó anh đã nhìn rõ thấy mặt của anh sa thi cô dừng bước ôi anh vẫn từng nói mình nhìn thấy mặt ai thì người ấy sẽ chết đúng hay không đúng cho nên trước khi ra đi anh muốn làm rõ sự thật về việc thi di bị hại như thế có thể giảm thiểu số người bị chết Ánh trăng chiếu trên hai tấm bi mộ đặt sống đôi Sam xám nhật nhạt Quang Kiện đứng lại phía trước Anh rùng mình mấy lần liền Có cảm giác ở đâu đó trong cõi vô hình Đang có một đôi mắt dõi theo Quan sát những hành động điên rồ của anh Sa Cô thì đứng ra một chỗ Hình như không nở nhìn Quang Kiện Là một cái chuyện phi pháp này Hà Linh Tử Dù ba là ai Có dành phận như thế nào thì xin hãy tha thứ Cho hành động điên rồ này của tụi tôi Anh mồi trong túi sách Lấy ra một chiếc sẻn rất ngắn Sắp sửa đào Thì Yasuyaki bỗng nói Khoan đã Anh đã khấn xin bà Hà Linh Tử tha lỗi cho rồi Em không định can anh Nhưng muốn anh nhìn xem Đám cỏ trước mộ này có gì khác lại hay không Khác với cỏ ở trước Những ngôi mộ khác Quang kiện bước đến nhìn Satiko Nhìn khắp lượt mời nói, ờ nhỉ, chỉ có cỏ trước mộ hà linh tử thì hơi bị nghiêng ngã, mọc không có điều. Công nhân làm vườn ở Nghĩa Trang đương nhiên là chuyên nghiệp, họ không trồng lộn xộn như thế này. Chắc là đã có ai đào xới vì sợ người ta chú ý nên lại trồng cỏ lên, vì không phải là nhà nghề nên mới trồng lung tung như thế này. Ý em là, chưa biết chừng thì gì cũng đã nghĩ đến chúng ta, Từng nghĩ đến Satico nhẹ nhàng nói Đúng thế, cô ấy rất là thông minh quan Kiện gật đầu im lặng rồi thận trọng Đào những đám cỏ ấy lên Đào mãi, đào mãi Càng đào thì càng sâu càng rộng Cho đến khi cái sạn bất chật bị chặn lại Một túi da được bọc kính Bên trong có một chiếc hộp kim loại To bằng chiếc máy tính sách tay Chiếc hộp khá nặng Bề mặt được chạm khắc hình như là cảnh sơn thủy Satico khẽ, à một tiếng rồi nói, núi và chùa, cảnh điển hình ở Nara, em có cảm giác hộp này được làm bằng vàng rồng Nhìn màu sắc bên ngoài đoán thế, chẳng quá đáng tí nào Nó là gì đây? Satico sôi đèn pin vào hộp, có lẽ là đựng tró, nếu thế thì chúng ta thật có lỗi với bà Hà Linh Tử Quan Kiện nói, những ông già quản lý hồ sơ đã nói, mộ Hà Linh Tử không có lọ cho. Satico cười Tập quán của người Nhật Lọ cho phần lớn là đồ gốm Hình dáng thon dài Chứ không có dáng bẹt kiểu này hoàn Kiện đã mở chiếc hộp ra Đập vào mắt họ trước tiên là cái lọ thủy tinh rất đẹp Bên cạnh là một sắp giấy tuyên Loại giấy viết thượng hạn gấp rất ngay ngắn Quan Kiện mở ngay một tờ trên cùng Ánh đèn soi rõ một bài từ Tô mặt già, huỳnh chi thống Làng điệu tô mặt già Nỗi đau đơm đớm Tô mặt già Nỗi đau đơm đớm Sang sánh cùng Én ngủ chung Ba năm đồng tâm Lòng muôn trùng nguyên luyến Muốn được sớm chiều chung màn ấm Cùng vẽ ngày mai Cùng họa ước nguyện bình sinh Oán đàn sớm đứt dây Sầu vì bút sớm gãy Tất gan mà vô tận Đơm đớm biết về đâu Trăng sôi sông vắng Mây lứt nhanh Khi mai rụng lại nến tràn nham nhở Nghĩa là gì thế này? Yasuyaki, Satiko hỏi Quan kiện im lặng hồi lâu rồi khẽ thở than Có lẽ lại là một chuyện chẳng mấy vui vẻ